Hôm nay, ngành mây dạ cửu mỹ ngân hân hạnh tái ngộ với khán giả Đài Á Châu tự do. Buổi nay, chúng tôi xin nói về chuyện vui trong làng sân khấu, chuyện kịch sĩ Tú Trinh và huỳnh thánh trà. Khán giả trường hình thời kỳ trước năm 1985 quá quen thuộc với hình ảnh của nữ kịch sĩ Tú Trinh và tài tử chiếu bóng Huỳnh Thánh Bởi cả hai thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ này. Thế nhưng, có mấy ai rõ được đã có một chuyện xảy ra? Liên quan đến hai người Chẳng khác gì một màn kịch sống động Và thiên hạ nói Nếu như câu chuyện thật này Mà được đưa lên sân khấu Trên sàn quay của đài truyền hình Thì chắc rằng cả hai sẽ nổi tiếng Nhiều hơn gấp bội Vậy trước khi đề cập đến câu chuyện kia Cũng cần biết qua về quá trình hoạt động Văn nghệ của hai kịch sĩ Đã một thời được khán thính giả ái mộ Trước hết nói về Tú Trinh Nữ diễn viên thoại kịch Và điện ảnh Có tiếng nói sang cả dễ thương. Cô đã cho báo chí biết rằng sẽ dĩ có được ngày là nhờ thời gian học ở trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ. Trước tiên, người ta thêu cô chuyển âm phim và về thổi kịch thì Tú Trinh đã lên sân khấu lần đầu tiên trong đại nhạc hậu Kim Cương và sau đó gia nhập ban kịch sống của Tú Hồng. Nữ kỹ sĩ Tú Trinh là con của nhà sĩ chính trị, một danh cầm đàn cò. Cô có nước da đen gần như già già. Xong nàng lại có duyên và đóng kịch rất khá, được thiên hạ tặng cho biệt danh nàng công chúa Ấn Độ. Tú Trinh không buồn gì trước cái biệt danh đó, trái lại nàng còn nói, chính người yêu của em cũng bảo là anh yêu em tại nước gia đang ngồm của em đó. còn lăng tiếc lộ. Chính nhờ màu da bánh mật ấy mà người yêu của cô cưng như trứng mỏng. Khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Tú Trinh thường hay đóng vai những cô gái tuổi vừa tròn mọng, với bộ bà ba rất là mộc mạc, với dáng dấp ấy và nụ cười quyến rũ ấy, Tú Trinh đã khiến nhiều chàng ái mộ si mê, thế nhưng người ta giỡm mộng khi gặp con người thật của Tú Trinh ngoài đời rất chì ra đường Tú Trinh thích mặc đầm và đầm mini mới ác. Chớ không hề thấy nàng khép nép trong bộ bà ba như trên tivi bao giờ. Thỉnh thoảng Tú Trinh cũng có hát cải lương, có lần trên truyền hình nàng đóng một khá quan trọng trong vở hát Kẻ đội mồ, do hội nghệ sĩ ái hữu thực hiện, người xem trong đợi và lắng nghe Tú Trinh ca cổ nhạc như thế nào. Nhưng rất tiếc, giai trò của Tú Trinh diễn bằng nước mắt nhiều hơn ca. Cô khóc nhiều quá, hệ xuất hiện là khóc, có thể nói đụng tới là khóc. Kể ra, Tú Trinh khóc cũng hay lắm. Cô khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi đổ giọt. Do đó, giai tuần của Tú Trinh có ca nhiều trong đó, có giọng cổ nữa. Xong vì khóc bù lưu bù lo mà ca không ra bài bản nào và khán giả cũng không nghe được gì để nhận xét Tú Trinh ca cổ nhạc ra sao. Giai tuần bắt buộc diễn viên phải khóc, phần khác. Tú Trinh là cô con gái nhạy cảm và đa cảm, nên đóng vai trò mà phải khóc là cô khóc thật tình, nước mắt ràng rụa. Khi gặp giai tuồng gây cấn, làm xúc động diễn viên như giai mai trong kẻ đội mồ, Tú Trinh khóc đến can không nổi. Có một bà khán giả sồn sồn lên tiếng, cái cô này mít ướt quá xá ta. Một bà khác nói, nếu thi khóc tay đôi với kim cương, chắc Tú Trinh về hạng nhì. Câu nói đùa của bà này khiến cho khán giả truyền hình hôm bữa đó cười rần lên. Sau 1975, trong một video tuần Tô Ánh Nguyệt, tố Trinh đóng vai vợ chàng Minh cũng có ca một hai câu giọng cổ gì đó cũng khác. Đó là sơ qua về tài nghệ của Tú Trinh. Còn Huỳnh Thanh Trà thì sao? Nếu như có ca sĩ tân nhạc bước sang địa hạt cái lương để rồi nổi tiếng nhờ bộ môn nghệ thuật này như trường hợp Hồng Cường thì cũng có người theo học cái lương xuất thân từ trường đào tạo cái lương thì lại nên danh nhờ điện ảnh, đó là Huỳnh Thanh Trà. Tài thử chánh đóng cặp với Thanh Nga trong phim Loan Mắt Nhung. Nhưng lúc bây giờ có nhiều người tự hỏi Quỳnh Thanh Trà xuất thân từ đâu? Học trường lớp nào mà lại nhảy vô làm tài tử chánh trong cuốn phim? Mà theo dư luận lúc bấy giờ thì số thu rất cao ở nhiều đạp trong Đô Thành và các tỉnh. Khi phim Loan Mạc Nhung ra đời, cái tên Quỳnh Thanh Trà cũng theo đó mà lên. Chớ trước đó thiên hạ đâu có biết Quỳnh Thanh Trà là ai, báo chí cũng không nói tới tên bao giờ. Do vậy mà đã không ít người cho rằng Quỳnh Thanh Trà may mắn, giống như trúng số vậy. Tóm lại là khán giả chưa đánh giá cao tài năng của anh, thế nhưng nếu ngược về quá khứ để tìm hiểu Quỳnh Thanh Trà thì người ta sẽ thấy bước đường nghệ thuật mà anh đạt được không phải là do một sự may mắn tình cờ mà là cả một quá trình học tập nghề nghiệp có căn bản dưỡng dàng, chứ không phải khơ khơ mà nhảy vô làm tài tử điện ảnh như nhiều người làm tưởng. Cũng như Túc Trinh, những năm đầu của thập niên 1960, Quỳnh Thanh Trà là học viên của trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn và tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ sân khấu cải lương ở đây. Có nghĩa là anh xuất thân là môn đệ của những Nam Châu, Duy Lân, Năm Nở. Năm 1966, lúc Huỳnh ra trường, lại là lúc có đoàn ánh kiều dương của Nam Châu ra đời. Và Huỳnh Thánh Trà, lúc bấy giờ với cái nghệ danh Dạ Khách đã gia nhập đoàn hát ngay từ buổi đầu mới thành lập và chỉ đóng vai phụ. Nhưng rồi, đoàn này chẳng sống được bao lâu thì rã gánh. Cái đó Dạ khách lại đi gánh thiên hương Rồi thì cũng bị gánh hát đã Người ta nói Có lẽ Quỳnh Thanh Trà không có duyên với cải lương hay sao Chớ trước đó Đào Phương Ánh cũng xuất thân Từ trường lớp này Và được lên sân khấu lớn thanh minh thanh Nga Đóng giày tránh gái bán bà Trong tuần gái bán ba Nhưng rồi cũng do lận đận với cải lương Tràng kép dạ khách Đã chuyển hướng nghệ thuật Bước qua điện ảnh Và đấu tên là Quỳnh Thanh Trà nhờ đam mê nghệ thuật dù cải lương hay điện ảnh ai mời đâu đóng đó. Một ngày đẹp trời nọ, Huỳnh Thanh Trà lọt vào gặp Mã Nghệ Nghẹp của đạo diễn Lê Văn và bước đường nghệ thuật của anh ta đã có dịp đi lên. Đạo diễn Lê Văn đã chọn Huỳnh Thanh Trà trong phim Loan Mắt Nhung rồi nổi tiếng luôn và cũng kể từ đó cái tên giả khách đã lui về dĩ vãng. nh Thanh Trà và nữ kịch sĩ Tú Trinh là bạn đồng môn ở trường quốc gia Âm nhạc và kịch nghệ thời gian sau Quỳnh Thanh Trà gia nhập cán bộ xây dựng nông thôn và cùng phục vụ trong ban danh nghệ với Tú Trinh do vậy mà họ rất thân với nhau lúc cộng tác với đài truyền hình thì có một câu chuyện xảy ra khiến ai nghe qua cũng cười số là có một hôm Tại đài truyền hình bóng rần lên sông sao do cái tác tai của Tú Trinh dán vào mặt Quỳnh Thanh Trà là người ta đồn ầm lên rằng là tại Tú Trinh ghen Quỳnh Thanh Trà mới ra nông nổi. Họ có yêu nhau hay không thì mấy ai hiểu cho thấu đáo. Thiên hạ nói hể ghen là có yêu, vậy thì Quỳnh Thanh Trà có yêu Tú Trinh không và Tú Trinh ghen với ai đây? Thế nhưng Tú Trinh thì bảo rằng sở dĩ cô tác tai Quỳnh Thanh Trà chỉ vì anh này đã dám công khai bảo với mọi người rằng cô đã có lần sexy trăm phần trăm cho các tay tổ nào đó xếp chơi. Tình thật, theo giới am hiểu đầu đuôi câu chuyện thì bảo rằng hôm đó Tú Trinh thay đồ trong phòng quá trang, bỗng nhiên tấm màn sơ suốt sau đó nên rơi sập xuống và Quỳnh Thanh Trà vô tình nên đã thấy. Nếu như thấy rồi mà im luôn một mình biết mà thôi thì đâu có chuyện gì, đằng này chàng ta lại đem nói với người nào đó, rồi thì một đùng 10, 10 đùng căm và rồi cả đài truyền hình ai cũng biết. Thiên hạ suy diệt thêm bớt đủ thứ về cái chuyện sexy ấy, do đó Tú Trinh tức quá, nổi nóng, dán cho anh chàng xấu miệng Quỳnh Thanh trà một cái tai đau điếng. Lúc ấy Tại quán cà phê gần đài truyền hình, thiên hạ không ngớt bàn tán về cái thấy của Quỳnh Thanh Trà. Có người chê Huỳnh Thanh Trà quá dở. Nếu đã thấy thì coi như có dịp được xem một màn vũ sexy do nữ kịch sĩ nổi danh đóng thì còn gì hơn chớ. Dễ gì được coi lại coi không mất tiền nữa. Rồi người khác lại nói bởi cái thấy đó nên xui xẻo, bị ăn tát tai cũng đúng thôi, nhưng ngược lại cũng có người cho rằng hơn lắm lắm. Nhưng không biết chàng ta thấy được sexy bao nhiêu phần trăm. Nếu như chị thấy chút chút mà ăn tát tai thì có hơi đắt, còn như thấy hết trơn trọn gói thì đáng đồng tiền bát gạo, ăn một tát tai cũng còn rẻ chán cách đây khoảng 2 năm, Tú Trinh từ Việt Nam ra hải ngoại tham gia văn nghệ do được ban kịch sống của Tú Hồng mời góp mặt trong vở Đoạn Tuyệt, phóng theo tác phẩm cùng tên của văn hào Nhất Linh. Tôi có gặp Tú Trinh ở nơi Sài Gòn, miền Nam California tại một buổi tiệc do kịch sĩ Tú Hồng mời. Thế nhưng, lúc mấy tôi lại quên hỏi Quỳnh Thanh Trà hiện nay ra sao, có còn làm nghệ thuật gì nữa không và cũng quên hỏi cái tác tài năm xưa Có đúng như thiên hạ đồng đãi Mà nếu có hỏi Thì chắc gì được trả lời Chương trình khẩu nhạc Hôm nay đến đây xin tạm lưng Hẹn lại với quý vị khi tới Ngành mai và triệu miễn ân Xin kính chào quý khán giả